Phần 2.7 Cô chỉ vào mình, há miệng ra rồi lại khép vào Khép vào rồi lại há ra Mấy lần như vậy nhưng không nói được gì Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Trương nhất địch lại búng vào chán cô Chẳng phải cậu nói Cậu là anh em của tôi đó thôi Anh em thì làm sao tính là con gái Anh giải thích thản nhiên Cô nghe xong bất giác cười to Cậu chắc chắn rất thích cô ấy phải không? Cô vô thức hỏi, anh trầm mặc không nói. Ngò má cô vì ngượng ngùng mà hồng lên. He he he, hình như mình đã hỏi một câu rất ngốc. Hai người dìu nhau bước qua nghịch cảnh, làm sao không thích được. Xin cậu đừng phiền mà mặc kệ mình nhé. Cô vừa nói xong, anh ngẩn đầu lên, nhìn cô, mỉm cười nói. Tôi cảm kích cô ấy, cũng thương xót cô ấy. Rất lâu rất lâu về sau, chắc Yến khi nhớ lại chuyện cũ. Người ngờ nghịch như cô hoặc là, cô vốn có một tâm hồn quá ngờ nghịch cuối cùng nhận ra, đêm đó Trương Nhất Địch nói về bạn gái mà không hề nói rằng anh thích cô ấy. Mà lúc đó, cậu và cô đang cách xa ngàn trùng. Chắc Yến ngẩn lên nhìn Trương Nhất Địch, ánh mắt trong veo như nước. Trước kia rất lâu rồi, mình đã thích một cậu bạn. Giọng cô buồn vã nặng đề, Trương Nhất Địch phải xứng người một lúc mới hiểu ra, chắc Yến đang kể chuyện của cô. Anh lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe. Cậu ấy tên Đồng Thành, lúc học cấp 3 mình và cậu ấy ngồi chung bàn. Ha, không sợ cậu cười đâu, cả thời niên thiếu của mình, mình gần như chỉ nhìn thấy một chàng trai là cậu ấy thôi. Chọn 3 năm cấp 3, cô vốn ngỡ mình có thể dùng quãng thời gian đẹp đẽ đó viết nên một chuyện tình hạnh phúc với Đồng Thành. Thế nhưng sự thực không hề phát triển theo ý muốn của cô. Hóa ra... Bạn thân của mình cũng thích cậu ấy. Chắc Yến nhìn trương nhất địch, bình thản kể lại. Anh nhìn cô, thoáng thương xót. Dưới gương mặt trầm tĩnh của cô như ẩn giấu những giọt nước mắt trong veo. Thế là, cậu vì tình bạn mà kìm nén bản thân, từ bỏ tình yêu. Anh khẽ hỏi. Chắc Yến cười, nụ cười miễn cưỡng và cay đắng. Còn cách nào nữa, mình không có lựa chọn khác. Cậu có biết không, bạn thân của mình từng cứu sống mình. Năm lớp 8, cô và bạn thân cùng lớp là Lâm Quyên cùng đi bơi thuyền trên hồ Tại cô hiếu động, ngồi trong thuyền mà không chịu ngồi yên, cứ xoay tới xoay lui Con thuyền nhỏ mong manh từ lắc khẽ chuyển sang rung lên bẩn bật Cuối cùng vì cô bất cẩn mà mất thăng bằng, cuối cùng rơi xuống khỏi thuyền, ngã tóm xuống nước Cỏ không biết bơi, rơi xuống hồ, vừa sập nước vừa gào thét Nước hồ mùa thu lạnh lẽo thấu xương, khí lạnh và nước lạnh sụp vào mũi Cảm giác ngạt thở khiến cô cảm nhận thấy sự đáng sợ của cái chết. Hôm ấy trời khá âm u, ngoài họ ra thì chẳng còn ai khác. Còn Lâm Quyên cách đây không lâu vừa mới học bơi, chỉ biết bập bõng mà thôi. Hốn hồ lúc này cô còn đang gặp bà gì, phiền phức. Cho dù nhìn từ điểm nào thì Lâm Quyên cũng không nên xuống nước. Nhưng vì cứu cô mà Lâm Quyên không do dự, nhảy khỏi thuyền. Suýt nữa thì cả hai đều mất mạng, cũng may lúc nguy cấp nhất. Họ còn nghĩ ra chuyện bám vào con thuyền nhỏ để gắng bơi vào bờ. Sự cố đó cuối cùng đã trôi qua, không ai mất mạng trong buổi chiều thu hôm đó. Sau đó cô bị cảm nhẹ, cô muốn hỏi xem Lâm Quyên có phải cũng bị cảm lạnh không. Lúc gọi đến nhà họ Lâm, cô mới biết Lâm Quyên đang nằm trong bệnh viện truyền dịch. Đối với Lâm Quyên, cảm lạnh chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn là, và gì lại giờ chứng với cô trên cơ thể phụ nữ. Những chuyện liên quan đến, và gì, đều không thể xem thường. Lúc đó một khi không để tâm, chưa biết chừng sẽ để lại bệnh tật suốt đời. Từ đó Lâm Quyên đã có di chứng, về sau, và gì, không để cho bạn ấy dễ chịu ngày nào. Mà tất cả đều là do mình, nên mình rất hối hận. Có lúc thấy bạn ấy la hét kêu đau, mình ước thả giảng chiều hôm đó để mình chết đối cho xong. Chắc Yến kể lại, vẻ mặt buồn vã. Những chuyện này cô chưa bao giờ kể cho ai nghe mà giấu kín tận đáy lòng Vừa cảm kích, vừa hổ thẹn, vừa vì thấy mắc nợ nên không bao giờ tranh giành gì với bạn Trương Nhất Địch nhìn cô, đôi mày khẽ trao lại Khi vào cấp 3, bạn ấy học ban xã hội còn mình học ban tự nhiên Bọn mình không học chung lớp nữa Bắt đầu từ học kỳ 2 năm lớp 10 mình và đồng thành ngồi cùng bàn Bọn mình rất vui vẻ, rất ăn ý, rất hòa hợp Cứ như không bao giờ nói hết chuyện vậy. Lúc đó cô thường xuyên vừa làm bài tập vừa cười tổng tìm một cách bất ngờ, vô duyên vô cớ và chẳng có lý do. Thực ra chỉ vì lúc đó trong lòng cô đang thầm nhớ đến cậu. Đối với cậu ấy, dần dần mình có một tình cảm khác lạ, thấp thoáng và mơ hồ. Thực ra mình biết cậu ấy cũng thế, nhưng bọn mình chẳng ai chọc thùng lớp giấy ngăn cách giữa bọn mình cả. Vào giờ nghỉ, thỉnh choàng Lâm Quyên cũng đến tìm cô. Dần dần thông qua cô, Lâm Quyên đã quen với Đồng Thành. Mùa xuân năm ấy, cô bỗng có suy nghĩ muốn đi hội đạp thanh. Đồng Thành nhiệt tình nhận lời. Vì hai người sắp ở riêng bên nhau, cô bỗng cảm thấy ngự ngùng. Thế là khi ấy cô nghĩ, hay là gọi cả Lâm Quyên đi cùng, hít thở không khí trong lành cũng có lợi cho sức khỏe của bạn ấy. Chỉ là cô không ngờ, chính vì suy nghĩ đó mà con đường giữa cô và Đồng Thành mỗi lúc càng mơ hồ. Hôm đó quay về... Lâm Quyên nói với cô Cô ấy cũng thích Đồng Thành Trong khoảnh khắc đó Cô nghe tai mình như có sấm rội Cô luôn kể lễ tâm sự của mình cho Lâm Quyên Lâm Quyên từ đầu tới cuối Cũng biết rằng cô thích Đồng Thành Nhưng cô ấy lại nói với cô rằng Yến Tử, mình cũng thích cậu ấy Mãi mà cô cũng không biết Phải làm sao Một bên là chàng trai cô yêu mến Tuổi thanh xuân của cô và cậu ấy đang mờ ám, tươi đẹp Bắt cô đành đoạn từ bỏ và rút lui cô cảm thấy đau lòng như thể có ai đó đâm một nhát dao vào tim. Còn bên kia là Lâm Quyên đã từng cứu cô. Hơn nữa vì cô mà bạn ấy mới mười mấy tuổi đã mang bệnh trong người. Dù thế nào đi nữa, cô không thể cự tuyệt người bạn ấy được. Văn khoan rất lâu, cuối cùng cô và Lâm Quyên cũng đồng ý với nhau rằng không ai trong hai người họ tỏ tình với Đồng Thành. Rốt cuộc ai sẽ ở cạnh cậu ấy thì phải xem cậu ấy cuối cùng sẽ chọn ai. Bao năm nay, cô luôn hối hận rất nhiều vì sự rè dặt ngày đó. Nếu năm ấy trước khi Lâm Quyên quen với Đồng Thành, mảnh giấy mỏng che giấu tình cảm giữa cô và cậu ấy bị cô chọc thủng thế thì bây giờ liệu đã là tình hình khác? Đồng Thành có lẽ sẽ không do dự, mờ ám không quyết giữa cả hai như thế này. Con người có lúc vì không thể do dự mà trở nên bất chấp tất cả để tiến thẳng về phía trước. Một khi đã có lựa chọn thì ngược lại sẽ trở nên ngần ngại e rè không biết nên chọn cái nào thì tốt hơn. Thôi thả rằng dừng ngay tại đó để từ từ suy nghĩ. Chỉ cần không chọn, cũng có nghĩa là mất đi cái nào cũng không quan trọng. Và ba người họ cứ mở ám như thế. Và càng về sau, cô càng không đoán ra rốt cuộc đồng thành gần ngũi với cô hơn, hay là với Lâm Quyên hơn. Rất nhanh đã đến 5 lớp 12. Trước khi Điền Nguyện Vọng Đồng Thành và cô cùng hẹn sẽ thi chung một trường Do đó cô thấy như hoa đang nở bừng trong tim Cảm giác nỗi khổ nặng nề cô phải chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng đã kết thúc Thế nhưng sự việc lại không hề tốt đẹp như cô tưởng tượng Khi giấy thông báo đã có, cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào là Xét giữa trời quang, người cùng Đồng Thành thi cùng một trường không phải là cô mà là Lâm Quyên Cô còn nhớ Đồng Thành cầm giấy thông báo chạy đến trước mặt cô Trách cô đổi nguyện vọng quá nhanh mà không nói cậu biết, lúc đó trong đầu cô vẫn mù mờ, cô hoàn toàn không nhận ra rốt phục như thế là thế nào. Rất lâu về sau, đến khi cô quyết định đối mặt với kết quả không thể thay đổi này, cô nhớ lại đêm trước khi điền nguyện vọng, Lâm Tuyên đội mưa chạy đến tìm cô, Yến Tử, mình và Đồng Thành quyết định đổi nguyện vọng rồi, cậu ấy muốn thi đại học A, mình cũng không thi vào đại học sinh nữa, mình quyết định thi cùng các cậu. Mình và Đồng Thành đã sửa rồi. Bọn mình sợ ngày mai nói cậu biết thì không kịp nên mình đổi mưa đến đây. Và thế là, cô đã tin Lâm Quyên mà không hề nghi ngờ gì. Tin người bạn thân đã từng cứu sống cô, không ngần ngại thay đổi nguyện vọng thi đại học. Chỉ là cô không bao giờ ngờ rằng, trong lúc cô ban khoan trần trừ như vậy, cô đã đẩy mình ra xa Đồng Thành hơn, rất xa. Thì ra người đổi nguyện vọng thực ra chỉ có mình, ha <cười> ha buồn cười quá phải không? Trác Yến quyết miệng cười giễu mình, nực cười hơn là về sau mình thấy nước mắt của Lâm Thuyên, không hiểu sao mà không trách bạn ấy nữa, sau đó nhìn bạn ấy vừa khóc vừa cười với mình, chẳng hiểu vì đâu mà mình lại nhận lời, rằng sẽ tiếp tục giữ lời hứa bọn mình không ai tỏ tình trước để đồng thành tự chọn lựa. Trương Nhất Địch nhìn vào mắt cô không chớp, "Thế nếu anh trầm giọng, cậu ta chọn bạn của cậu thì sao?" Dù sao bọn họ cũng gần nhau hơn Chắc Yến cười hi hi Cố tỏ ra thoải mái Thế nhưng nụ cười của cô quá gượng gạo Bán đứng mọi cảm xúc thật sự của cô Cô cười rất xấu Gần như đang khóc Vậy thì mình thất tình thôi Tỏ vẻ không quan tâm Cô vừa cười vừa nói Trương Nhất Địch nhìn cô Lông mày nhíu chặt Không nói gì Một lúc lâu sau Anh đưa tay đến trước mặt cô Vò tóc mái trước chán cô, mượn những sợi tóc dối bởi ấy để ngăn đôi mắt ương ướt của cô. Cũng đồng thời ngăn cả chính anh. Ngốc! Anh buồn bã lên tiếng. Đêm khuya tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng thâm trầm như vậy, nhất thời khiến người ta không nhận ra là anh đang nói ai. Đêm đã vào khuya mà không hay, Trương Nhất Địch đứng lên định đưa Chác Yến về ký túc. Chác Yến khoát tay từ chối, chẳng mấy bước, tự mình về là được, không cần đưa không cần đưa. Bên trong kia ba tên ấy uống say rồi, cậu cứ ở lại chăm sóc họ đi. Trương Nhất Địch cố chấp không chịu, chắc Yến cuối cùng đành để mặc anh. Vậy đưa mình đến cổng trường là được, đưa vào trường thì cậu yên tâm rồi chứ gì. Trương Nhất Địch nghe lời cô, đưa cô vào trường rồi quay lại quán ăn tìm ba tên yêu quái đã say cướp. Chắc Yến một mình đi chầm chậm trong trường, vừa đi vừa thở dài. Những bí mật vừa đau khổ vừa ngọt ngào giấu kín trong lòng bấy lâu nay, cứ ngỡ sẽ giấu kín cả một đời, không ngờ lại trong một đêm thế này mà cô đã bột bạch tất cả trước mặt một người khác. Không thể nói là vì sao mà lòng ngực cứ có cảm giác buồn bã lạ lùng, như đang thương xót đau buồn cho quá khứ giấu kín của Trương Nhất Địch, cũng như đang thương xót cho chính mình. Cô đi rất chậm, bước chân rất nhẹ gần như không phát ra âm thanh, vì thế lúc đến trước tòa nhà ký túc, Cô không hề làm kinh động đến hai người đang đứng lặng lẽ trong một góc trước tòa nhà. Họ không nhìn cô, nhưng cô lại tinh mắt nhìn thấy họ. Thế là cô càng nhẹ bước, ngay cả hơi thở cũng cố ý nén lại không phát ra tiếng động, vội vã lướt qua cách họ không xa như một cái bóng rồi vào trong tòa nhà. Vào trong rồi, cô mới thở vào. Cô không biết Giang Sơn và Ngô Song có phải đã xảy ra chuyện gì không, từ những gì nhìn thấy ban nãy. Cô cảm giác không khí giữa họ lại có phần bức bối, căng thẳng. Giờ giấc thế này không nên quấy dày người khác, nên cô lặng lẽ luồn vào, không dám chào họ. Hai người trước tòa nhà đang chìm vào sự ngược ngập nặng đề. Giang Sơn trao mày, trong lòng không thể nói rõ là buồn bực hay bất lực. Ngô song đứng đối diện cúi đầu, hai vai khẽ run, cố sức khống chế không để mình phát ra tiếng khóc. Một lúc sau, cuối cùng Giang Sơn thở dài, hỏi. Rốt cuộc em làm sao thế, sao tự dưng lại khóc thảm thiết như vậy Cả buổi tối hai người đều yên ổn, đến khi cậu đưa cô về ký túc thì cô bỗng khóc nức lên Không chịu lên lầu, cũng không chịu nói vì sao lại khóc Ngô song ngước lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, nức nghẹn hỏi Có phải anh đã không còn thích em nữa Nhìn gương mặt đầm đề nước mắt ấy, trái tim giang sơn như nhảy thoát lên, đầu óc mụ đi Như có thứ gì đó từ hỗn độn bỗng trở nên rõ ràng Cậu nhìn ngô xong nhíu chặt mày Gương mặt lúc thì tỏ ra rằn vặt lúc lại có vẻ tự trách Sao cậu lại quên mất rằng Cô gái này đây là ban đầu cậu chủ động và tốn biết bao công sức mới theo đuổi được Ban đầu khi thấy cô Sự rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên Cảm giác hương phấn và mê mẩn Đến giờ nhớ lại vẫn thấy như mới Cậu đã ngỡ cảm giác này có thể kéo dài suốt đời, nhưng bắt đầu từ bao giờ mà nó đã lặng lẽ thay đổi. Sự thay đổi này đến rất âm thầm, lặng lẽ và không kịp đề phòng, đến khi cô gái này nói, có phải anh đã không còn thích em nữa, như thể một cây gậy, cuối cùng đã ngõ cho đầu óc mê muội của cậu phải thức tỉnh. Cậu đã là bạn trai của cô gái này, ban đầu là cậu theo đuổi cô cậu thực sự không nên có... Ý đồ gì với người khác sau khi cậu đã vất vả theo đuổi được cô? Nghe câu hỏi của ngô song, Giang Sơn kéo cô vào lòng. Cậu nhắm mắt, như há quyết tâm. Lúc mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô, cậu khẽ nói, đừng nghĩ lung tung, nói vớ vẩn gì thế. Làm sao anh không thích em được? Ngô song dần dần thôi nức nở, cứ hỏi liên tục, thật không? Giang Sơn đưa tay lau nước mắt rơi ra từ đôi mắt cô. Điện thể che luôn cả mắt cô lại. Thật. Cậu cười nói, cậu và cô đều không nhìn thấy, trong nụ cười của cậu che giấu một vẻ cay đáng thoáng qua. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối học kỳ. Không biết cô giáo Vũ có phải mắc chứng trầm uất sau khi sinh không mà cô đã xếp lịch thi cuối kỳ vô cùng biến thái. Một số môn sáng thi chiều cũng thi. Thi liên tiếp mấy ngày rồi làm thiết kế công trình, một số môn hôm nay thi một phần ngày mai thi một phần rồi mấy ngày sau lại thi tiếp, cứ lắc nhắc như thế đến khi kết thúc. Lịch thi chuyên ngành của bọn chắc Yến được gọi là biến thái nhất trường. Thi trước một phần, trong quá trình đó nghỉ mấy ngày, rồi lại thi tiếp phần nữa, sau đó lại nghỉ mấy ngày, rồi tiếp tục thi, ngừng, thi, ngừng. Những bạn bình thường học hành chăm chỉ đều bảo là lịch thi thế này thật lãng phí thời gian. Còn những người thường ngày không cố gắng, lúc này vì có đủ thời gian ôn tập mà tỏ ra thích thú một cách biến thái với lịch thi biến thái như thế. Ví dụ Chắc Yến, ví dụ Dương Lộ, ví dụ Tiểu Dư. Những người nước đến chân mới nhảy như vậy trong mấy ngày dôi ra đều rất tích cực đến lớp để tự học. Chắc Yến phát hiện ra một phòng học ở khu giảng đường số 4, ở đó không bị xếp phòng thi. Cô cảm thấy rất vui mừng, có nghĩa là cô không cần chạy đi chạy lại vất vả tìm phòng học nữa. Cô nói cho các bạn trong lớp biết về tin tốt lành này, từ đó phòng học ấy trở thành phòng chuyên dụng để ôn tập của lớp 3 khoa tự động. Mọi người đến đó đọc sách làm bài. Trong đám người đó có cả Giang Sơn. Trong lớp, mọi người đều có vị trí ngồi cố định, chỗ của Giang Sơn ở phía trước chắc yến. Bình thường khi không thi. Giang Sơn đều tổ chức gọi người đến tự học Cậu tự khen mình là lớp trưởng gương mẫu điển hình Chiều hôm đó cậu lại không tới Chỗ ngồi phía trước lúc có người thì chắc Yến không thấy gì Nhưng bỗng dưng trống hẳn thì lúc ngẩng đầu lên Tầm nhìn không bị cản trở Cô lại thấy có phần hồn hẫng Thế nhưng cô không nghĩ nhiều Chỉ thoáng nghĩ một chút rồi lại cúi xuống làm bài Không đến thì không đến Có lẽ là có việc Chuyện thường tình thôi mà Có gì lạ đâu Chắc Yến đang ôn tập hăng say thì tư duy bỗng bị ngô xong cắt ngang Ngô xong nhìn thấy cô thì tiến thẳng đến Gương mặt cô có vẻ cuốn quýt Yến tử, cậu ra ngoài với tớ một lúc được không Chắc Yến buôn bút, theo bạn ra ngoài Yến tử, cậu có nhìn thấy Giang Sơn đâu không Buổi sáng tớ thi xong đã bắt đầu tìm anh ấy nhưng mãi không thấy Gọi điện cho anh ấy thì tắt máy Anh ấy chưa bao giờ biến mất mà không nói tiếng nào cả. Tớ lo là có chuyện gì đã xảy ra. Thật cuốn chết đi được. Ngô song vừa ra khỏi lớp đã gấp gáp hỏi ngay chắc Yến. Chắc Yến hội an ủi. Chắc không có chuyện gì đâu. Cậu ta thông minh lắm. Có lẽ đúng lúc di động hết pin chăng. Cậu đừng lo. Bọn mình cứ chờ thử xem sao. Đến tối nếu không thấy cậu ta thì bọn mình đi tìm thầy giáo. Ngô song được an ủi. Hoàn hồn lại rồi mới đi về Chắc Yến vào lớp ngồi xuống Mắt thì nhìn sách nhưng chẳng lọt đổi chữ nào vào đầu ngẩng lên nhìn chỗ ngồi trước mặt Cô bất giác trao mày Vốn dĩ cô nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát cả Ngô xong có phần thần hồn nát thần tính thôi Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì bắt đầu thấy có gì đó là lạ Giang Sơn luôn là người làm việc có trước có sau Nếu không thầy hướng dẫn đã không yên tâm mà chọn cậu ta làm lớp trưởng Chuyện biến mất đột ngột như hôm nay Quả thật trước đây chưa bao giờ xảy ra Mang tâm trạng ngờ vực Chắc Yến vừa ngẩn người vừa xem sách Một buổi chiều đã trôi qua như vậy Đến tối Chắc Yến lúc vào lớp học đã nhìn thấy Giang Sơn Cô bất giác thầm thở vào nhẹ nhõn Đến gần chỗ ngồi Chọc chọc Giang Sơn Giọng nói có vẻ bất mãn Cô trách móc Anh Giang Sơn à Anh đi đâu cả buổi chiều thế hả Giang Sơn nhách môi cười vực bội, không muốn đọc sách nên ra quán net chơi game. Trác Yến nghe thế thì nổi giận, đưa ngón tay chọc vào vai cậu, "Cậu thật là, tôi không biết nói cậu thế nào nữa. Chơi game thì chơi, sao không nói tiếng nào? Di động thì tắt máy, cậu có biết lúc cậu chơi game thì người ta đang lo lắng sốt ruột vì cậu không?" Giang Sơn không phản bác gì, gương mặt vẫn nụ cười danh mánh, "Lo lắng sốt ruột vì tôi? Thật không? Ai thế?" Cậu hay là người khác chắc Yến nghẹn lời suýt nữa thì cắn phải lưỡi ưng cô không nhìn được lườm cậu đang nói đàng hoàng với cậu đừng đùa nữa bọn này đều lo lắng cho cậu cậu không tắt máy còn được lần này tắt máy mà người ta không nghĩ linh tinh hay sao có phải di động bị mất chủ không hay là bị xe đâm có phải bị lừa gạt hay không cô nói như súng bắn liên thanh nói ra một đống những tình huống kinh khủng Giang Sơn nhìn chắc Yến, nụ cười tinh nghịch bên khóe mắt bị che giấu đi. Chắc Yến vẫn đang nói tiếp. Có phải là bị? Giang Sơn bỗng cắt ngang. Tôi hứa, lần sau tôi sẽ nhờ mở máy. Chắc Yến bỗng ngẩn người. Cậu đừng hứa với tôi. Cậu nói với tôi thì có ích gì. Cậu phải nói rõ với ngô xong để bạn ấy yên tâm mới đúng. Bạn ấy lo cho cậu như thế. Giang Sơn tuyết miệng cười. Biết rồi. Quay đầu đi. Bắt đầu xem sách Từ hôm ấy Chỗ ngồi của Giang Sơn không còn vắng vô cớ nữa Nếu có lúc không đến học được Cậu sẽ làm như vô tình cố ý nói cho chắc Yến biết Buổi chiều phủ ít việc với thầy Ngày mai phải đến khoa sắp xếp một chút thứ với thầy chủ nhiệm Buổi tối phòng bọn tôi đi ăn với nhau Cậu không nói thẳng là không đến ôn tập Chắc Yến mơ mơ hồ hồ Cũng không hiểu được ý đồ cậu làm thế là gì Đến mãi sau này Cô mới hơi hiểu ra, thì ra chuyện mà cậu làm với cô thực ra gọi là khai báo. Sau khi thi hai môn, tâm trạng vốn căng thẳng của mọi người đã trở nên lười biếng uể oải bởi lịch thi kéo dài quá. Chiều thi xong môn thứ hai, chắc Yến không đến phòng tự học